Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện à, Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 247 của bộ chuyện nhất điểm Vinh Hằng Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video, cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Bây giờ thì xin mời mọi người về tập chuyện nào. Tập thứ hai của một buổi này thì mình sẽ thường đọc ngắn hơn một chút Bởi vì nó cũng muộn muộn Ok, mời mọi người về chuyện nhé Nhất điểm Vĩnh Hằng Tập 247 Bạch Tiều Thuần Người có thể hận Lão Phu Nhưng khi ngươi rời khỏi mảnh thế giới này Ngươi sẽ biết được vì sao Ở trong lòng Lão Phu sứ mệnh lớn hơn tất cả Người canh giữ lăng mộ chậm rãi mở miệng Hắn đi tới trước mặt Bạch Tiều Thuần Dơ tay phải lên Một ngón tay đặt trên thiên linh của Bạch Tiều Thuần Trong cơ thể Tù vi toàn diện bạo phát Trong một tích tắc này, tất cả sức sống còn sót đại, tất cả tiềm lực đều trào ra. Theo toàn bộ khô hoàng thành chấn động, hắn thình lình, bỏ qua bản thân, lấy tất cả mọi thứ của mình, rót vào trong đầu Bạch Tiểu Thuần, đi giúp Bạch Tiểu Thuần khôi phục, đồng thời hắn sử dụng tất cả lực lượng sinh mạng, đi kích phát hạt giống trường sinh, điên cuồng sinh trưởng Ở một tiếng, những tiếng động lớn không ngừng bạo phát ở trong đầu. Trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, hắn lộ ra thần sắc xúc động, Hắn tinh tường cảm nhận được thân thể mình ở trong tích tắc này thực sự giống như là được rót vào sức sống vô cùng. Sức sống này đồng nguyên của mấy bất tử trường sinh công, khiến cho hắn trong lúc dung nhập hoàn toàn không có một chút ngăn cản nào. dường như chúng vốn vụ thuộc về tu vi quán Trong phút chốc, trong thân thể của Bạch Tiểu Thuần đang khô cạn gần như diệt sạch, trực tiếp lại khôi phục gần một nửa. Dưới sự khôi phục này, lực lượng thân thể của hắn cũng theo đó bạo phát. Từ ngưng khí, trực tiếp đột phá đến mức độ có thể so sánh với trúc cơ. Sau đó lại bạo phát, thân thể kết năng. Trong quá trình này, ra bất tử, bất tử kim cương, gần bất tử, tất cả đều khôi phục. Thậm chí bạch tiều thuần có cảm giác mãn điệt. Bất tử quyền thời khắc này so với trước đây hình như là càng cường hãn hơn, sức sống càng thịnh vượng hơn, đồng thời khí huyết cũng đủ gây ra kinh thiên động đề. Mà điều này cũng có cảm giác thân thể mình không hiểu đạo lý, hoàn toàn là một khối. Nếu như không có so sánh với trước đó, rất khó có thể phát hiện. Nhưng đối với Đĩnh Ngộ cũng với tu luyện nhiều năm trước đó. Giờ khắc này ở trong một tích tắc này, trình độ dung học của bất tử quyền ở trong thân thể khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải giật mình kinh ngạc. Giống như nói Bạch Tiểu Thuần trước kia, có gia thịt bất tử đại thành, chiến đực của hắn là 10 thành. như vậy hiện tại chiến đực một lần nữa khôi phục là 15 thành. Loại gia tăng khủng khiếp này Khiến cho Bạch Tiều Thuần vốn đã vượt qua cùng cảnh Lại càng cả ngực trên Mà tất cả những điều này Đều là vì cho bụi của hai bộ hải cốt Ngưng tụ ra tuyệt thế đại đan Bất tử trường sinh công Hình như Tuyệt thế đại đan này Không chỉ có thể khiến cho thân thể Bạch Tiều Thuần khôi phục lại sức sống Còn tồn tại một sự tu bộ đặc biệt nào đó Khiến cho lực lượng thân thể của Bạch Tiều Thuần Cùng với hậu nhân khôi hoàng huyết mạch chính thống Không giống như Không giống nhau Thậm chí còn vượt qua Trong những tiếng rằng rắc Gân cốt bất tử đại thành cảnh giới xương bất tử của bà tiêu thuần Theo đó tăng lên Ở dưới sự khống chế bạo phát Xương bất tử trực tiếp đại viên mãn Mà lúc này thân thể hắn cũng có thể Dùng mắt thường thấy được sự khôi phục Tóc hắn lại một lần nữa giải ra Thân thể vốn chỉ là da bọc xương Cũng nhanh chóng có máu thịt lan tràn Thậm chí trên lớp da khô nẻo hắn Lúc này cũng nhanh chóng khép lại Một lần nữa sự xuất hiện trên da thịt tàn ra ánh sáng màu vàng Khiến trúc đủ tất cả mọi người sau khi nhìn thấy Tâm thần đều sẽ chấn động Vì ánh sáng màu vàng thần thánh này Cũng chính vào lúc này Sau khi xương bất tử đại viên mãn cảnh giới của bất tử huyết một lần nữa trở về Trong cơ thể bạch tiểu thuần Chuyển ra từng tiếng răng rắc Tất cả máu, quán Đều một lần nữa trong chớp mắt Nhanh chóng chuyển hóa trở thành máu bất tử Theo máu bất tử lan tràn Thân thể của bạch tiểu thuần đã hoàn toàn khôi phục, Từng đợt khí huyết ngập tràn, ở trong cơ thể hắn, ấm ấm dâng lên. Khí huyết này mạnh mẽ, khiến cho thế giới ba thành này đã bị nhuộm thành màu máu, mà ở trong màu máu này lại lộ ra ánh sáng màu vàng. Khí tức cường hãn trên người của Bạch Tiểu Thuần liên tục bạo phát, cho đến sau hơn 10 lần hít thở, khi tất cả máu ở trong cơ thể đều trở thành máu bất tử, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt Một lực lượng thân thể vượt qua trước kia rất nhiều lần, từ trên người hắn trực tiếp cuột khởi. ầm một tiếng. Bán thần sơ kỳ, bán thần trung kỳ, bán thần hậu kỳ, bán thần đại viên mãn. Theo bạo phát, toàn thân của Bạch Đầu Thuần truyền ra những tiếng ầm ầm vô tận, chấn được của hắn cũng một đường giống như là bão táp tăng lên, khó có thể tưởng tượng được. Loại cảm giác cường hắn này, giống như là mỗi một tức máu thịt ở bên trong toàn thân đều ẩn chứa lực lượng giống như là gió bão vậy, khiến cho Bạch Đầu Thuần hơi bị chấn động. Hắn không biết có phải ảo giác hay không, lúc này theo lực lượng thân thể khôi phục So sánh với mình trước kia Cho dù hiện tại không có tu vi Chỉ có thân thể Nhưng vẫn qua rất xa Cho dù hắn trước kia Sau khi bất tiểu quyền đại viên mãn Tuy là thân thể bán thần Nhưng cũng chỉ là tương đương bán thần xưa kỳ mà thôi Nhưng lúc này Lại hoàn toàn khác nhau Không nói là khác biệt như giữa trời và đất Nhưng cũng không tranh giạch bao nhiêu Hắn còn cảm nhận được một áp chế Đến từ mảnh thế giới này Chỉ là áp chế này cũng không kinh người Ngược lại không ngừng nhân nhượng mình Thậm chí Hắn còn có loại cảm giác mãnh điện Hình như là thân thể mình Có thể theo ý chí của mình Không ngừng tăng lên Cho đến Tăng lên đến thân thể mạnh nhất Giống như huyết tổ trước đây Đây mới thực sự là bất tử quyền Đây mới là hậu nhân huyết mạch khôi hoàng tu liệt Có khả năng đạt được đỉnh thiên lập địa Mà Bạch Tiểu Thuần thậm chí cảm thấy Thời khắc này Mình hình như so với huyết tổ Cùng bất tử quyền đại viên mãn Còn muốn mạnh hơn, nếu như đổi lại thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ mừng như điên. Nhưng bây giờ, thân thể hắn mặc dù chấn động, nhưng tim hắn trước sau lại như băng. Bạch Hạo đã tử vong, là sự thống khổ cả đời hắn, cũng không chịu được. Không kết thúc. Ở thời điểm khí thế của Bạch Tiểu Thuần bạo phát, giọng nói của người canh giữ lăng mộ, thản nhiên mở miệng. Sau bất tử quyền, chính là trường sinh quyền. Trong chấp mắt khi lời của người canh giữ lăng mộ truyền ra Toàn thân Bạch Tiểu Thuần lại chấn động mãnh nhiệt Tuyệt thế đại đàn dung hợp vào trong cơ thể hắn Lúc này cũng chỉ dung hòa 8 phần 10 mà thôi Còn có 2 phần khí tức không thuộc với bất tử quyền Ở trong một chấp mắt này Ở trong cơ thể hắn lại chợt bạo phát Khí tức này chính là lực trường sinh Sau khi khuếch tán ra Thành linh từ bên trong thân thể hắn xuất hiện một sợi tơ Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quen thuộc Sợi tơ này đem vào trong tim hắn Bên trong sợi tơ này, ẩn chết lực lượng trường sinh, đặc biệt rõ ràng. Tiểu độ đó. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cay đắng. Sức sống trường sinh, còn sót đại trong tuyệt thiết đại đan, lại trực tiếp dũng mãnh, tràn vào đến bên trong sợi tơ kia, khiến cho sợi tơ trường sinh này, trong nhé mắt sinh trường, không ngừng lớn mạnh. Âm một tiếng. Có những tiếng động vang đê. Chỉ là mấy hơi thở, thân thể của Bạch Tiểu Thuần vốn không có mặc cho tu vi phát triển, theo lực trường sinh tràn lan. Chạy vào kinh mạch Thành linh khiến cho tu vi quán khôi phục lại trình độ trúc cơ Chỉ là loại trúc cơ này Vượt qua thiên đạo trước kia quán Đây là trường sinh trúc cơ Ở trong chấp mắt khi trường sinh trúc cơ hình thành Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được Tồn tại giống như năm công cùng Đối với thân thể trước đây Đó là 5 đại phong ấn trên cơ thể người Trong tiếng nổ lớn Đạo phong ấn thứ nhất Trong nhà mắt tàn vỡ Sau đó hai phần lực ở bên trong tuyệt thế đại đan vẫn bảo phát Đẩy mạnh trường sinh trúc cơ của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp chuyển hóa về trường sinh đàn Bạch Tiểu Thuần, người nghe ký đây Bàn tay lớn của người canh giữ lăng mộ đặt ở trên đỉnh đầu của Bạch Tiểu Thuần Tu vi quán, sức sống quán, tất cả mọi thứ quán Đợi mượn lực bảo pháp của khôi hoàn thành Lúc này tất cả rũ mãnh tràn vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần Muốn sau khi giật lực của tuyệt thế đại đàn biến mất Sẽ tiếp tục đẩy mạnh lực lượng trường sinh quyền Giọng nói của hắn mang theo chấp nhất Giống như di ngôn cuối cùng Văng vào ở bốn phương xung quanh Truyền vào trong tay của Bạch Tiểu Thuận Ta biết người có rất nhiều kỳ vấn Ta cũng biết người hận ta Đồng thời ta cũng biết Người cũng đang chất vấn vì sao Ta không mở cửa để cho thiên tôn ra ngoài Nhưng Thế giới này Trên thực tế căn bản cũng không có cánh cửa Thế giới gì đó Cái gọi là cửa lớn của thế giới Chẳng qua Là ta năm đó Đã nói dối với thiên tôn Giọng nói của người canh giữ răng mộ Giống như là thiên lôi Lại trực tiếp ấm ầm phát nổ Ở bên tai của Bạch Tiểu Thuần Cái gì Bạch Tiểu Thuần chợt ngờn đầu Lúc này tu vi trong cơ thể bạo phát Tâm thần hắn cũng chấn động vô biên Không gì sánh nổi Nếu quả thực của cánh cửa của thế giới Lão Phu đã sớm mở nó ra Để cho thiên tôn ra ngoài Căn bản cũng không nhất định Phải viết tâm thần Đi tính toán tất cả những điều này Chính bởi vì Không có cái gì là cánh cửa của thế giới Ta mới không thể không như vậy được Mà là sinh linh Sinh ra ở bên trong mảnh thế giới này Biện pháp rời khỏi mảnh thế giới này Không phải là không có Thậm chí còn có hai biện pháp Đều có thể rời khỏi nơi này Biện pháp đầu tiên Chính là người có huyết mạch khôi hoảng Tu luyện bất tử trường sinh công Đến cảnh giới đại thừa Là thiên tôn Như vậy thì ở thời khắc hắn trở thành thiên tôn Lưới thế giới này rất không chịu nổi Tất cả tan vỡ Cùng tan vỡ Còn có tất cả sân hà thiên địa Trong mảnh thế giới dưới chân chúng ta Mà khi đó Khôi hoảng thế hệ này Người trở thành thiên tôn Sẽ thống nhất toàn thế giới Vào trước khi thế giới này tan vỡ Đưa tất cả sinh linh Tất cả con dân ở bên trong mảnh thế giới này mang ra ngoài Ở trên đại thế giới bên ngoài Khôi Hoàng Triều vẫn có thể kéo dài tiếp Tốc độ người canh giữ lăng mộ nói rất nhanh Đang không ngừng truyền vào trong tay của Bạch Tiểu Thuần Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần lại chấn động không ngừng Lời người canh giữ lăng mộ nói Mở ra một bí ẩn sâu ở trong lòng hắn Cũng chính vào lúc này Tu vi của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đột phá trường sinh trúc cơ Ở trong cơ thể hắn xuất hiện trường sinh đan Sau khi trường sinh đan ngưng tụ Lập tức bành trướng Khiến cho trường sinh của bạch tiểu thuần Đối mặt với đạo phong ấn thứ 2 Cũng theo đó vỡ nát Cũng chính là vào lúc này dược lực của tuyệt thế đại đan cũng không đủ Khó có thể chống đỡ được trường sinh đan vỡ nát Sinh ra trường sinh anh Mà sau giờ vút này Tu vi của người canh giữ lăng mộ trực tiếp bạo phát Đẩy mạnh lực trường sinh của bạch tiểu thuần Lại tăng lên Giống như bất tử quyền Bên trong trời đất toàn bộ công pháp Trong tất cả phép luyện thể Không gì sánh kịp như nhau Trường sinh quyền Ở bên trong bảnh thế giới này Vượt qua tất cả phương pháp tu luyện thần thông Mặc dù tự tin giống như thiên tôn Ở trước mặt trường sinh quyền Cũng phải chầm mặt Từ trên người Hàn Môn Lão Tổ Cùng với Đỗ Lăng Phi Cũng có thể nhìn ra Chỗ kinh người của trường sinh quyền này Tuy rằng Bạch Tiểu Thuần không cùng Đỗ Lăng Phi đối qua Nhưng khí thức cường đại của đối phương thế nào Hắn đã nhiều lần tự cảm nhận được Hiện tại Ở trong cơ thể của mình Cũng xuất hiện khí tức trường sinh quyền Bạch Tổ Thuần hít thở không khỏi dồn rạp hơn Một mặt là vì lời nói của người canh giữ lang mộ Quá mức kinh người Một mặt khác là Bạch Tổ Thuần cảm nhận được Theo trong cơ thể xuất hiện lực trường sinh Thinh linh lực thiên địa Ở trong mảnh thế giới này Ở trước mặt hắn Giống như đẳng cấp thấp nhất Nhưng cũng không chỉ là như vậy Không chỉ là đẳng cấp thấp nhất Bạch Tiểu Thuần còn hoảng sợ, nhận thấy được Mảnh thế giới này ở trước mặt trường sinh Giống như là con dân gặp phải đế vực Chỉ cần một ý niệm của Bạch Tiểu Thuần Tất cả tồn tại bên trong thế giới Tu vi của bọn họ cũng có thể ở trong nhé mắt Dung nhập trong cơ thể Tùy không có tăng tu vi của mình Nhưng loại thủ đoạn này cũng tương đương với phương pháp Nghiền ép kinh người Mà hiển nhiên, bất luận là đỗ lăng phi Lẫn hàn môn lão tổ trước kia Các nàng tu luyện trường sinh quyền Không có lực thần thông như thế Đây là thần thông đạo pháp đặc hữu Của người có bất tử quyền đại thành Tu luyện trường sinh quyền Dù sao Dựa theo cách nói của người canh giữ lăng mộ Ở trước Bạch Tiều Thuần Người xuất hiện tu luyện phương pháp này Chính là một đời khôi hoảng Về phần biện pháp thứ 2 Trong sự chấn động của Bạch Tiều Thuần Giọng nói của người canh giữ lăng mộ Mang theo sự suy yếu, rõ ràng, khàn khàn vang vọng Đó chính là Chiến lực của Tiên tôn Đây không phải là thiên tôn chân chính Nhưng nếu có thể phát ra kinh thiên Cũng giống như thiên tôn Có thể đánh phá mảnh thế giới này Khiến cho thế giới trong nhai mắt đó tan vỡ chia 5 xẻ 7 Do đó đi ra khỏi nơi đây Ở trong lúc tâm thần Bạch Tiểu Thuần duy trì liên tục Không ngừng chấn động mãnh nhiệt Tu Vi Quán một lần nữa đột phá Bước vào trong cảnh giới trường sinh anh Đạo phòng ấn thứ ba So với hai đạo phòng ấn trước đó Càng cứng cỏi hơn Nhưng Bạch Tiểu Thuần ở dưới Tu Vi tăng lên Giống như gió bão, tới xu thế bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đánh phá. Theo sự đánh phá, tu vị quán vận chuyển nhanh hơn, hình như thân thể thông thấu vô cùng, một ý niệm liền có thể để tám phương nổi lên phong vân biến sắc. Thân thể của người canh giữ lăng mộ run rẩy, khí tức quán nhanh chóng hiếu dữ, hắn hít thở ồ ồ, trong mắt quán tràn đầy đục ngầu, nhưng hắn vẫn còn truyền tất cả mọi thứ của mình theo bàn tay, tất cả mãnh tràn vào trong cơ thể của Bạch Tiểu Thuần. Giúp đi giúp đỡ tu vi của Bạch Đầu Thuần Một lần nữa bạo phát Tiếp tục tăng lên Trong tiếng nổ vang Tu vi của Bạch Đầu Thuần từ trường sinh Anh bay lên Tiến về trường sinh thiên Không ngừng tăng lên tới gần Bất luận là biện pháp nào Đều sẽ làm thế giới lúc đó tàn vỡ Tất cả sinh mạng ở đây cũng sẽ ở trong nhé mắt Khi thế giới tàn vỡ Tất cả bị đánh ra đại thế giới ở phía ngoài Trong sự suy yếu Người canh giữ lăng mộ vẫn cắn răng mở miệng Giống như đang giải thích Biện bạch một chút về tất cả những gì mình làm Trong quá trình tính mạng trở về đất cũ Chỉ có hai biện pháp này Bạch tiểu thuần Người nói Ta làm sao có thể trả giá Bằng cách chôn vùi toàn bộ thế giới Để thiên tôn rời đi Về phần quỷ mẫu Việc có tọa độ thế giới Dẫn theo vài người tôi vì yếu ớt Lại dẫn theo những người khác Dẫn thiên tôn Sẽ không rời khỏi lưới thế giới được mà sứ mạng của ta Còn chưa có hoàn thành Không xuất hiện một vị thiên tôn bất tử trường sinh quyền Cho dù chỉ là dưới tình huống chuẩn thiên tôn, một khi thế giới tàn vỡ, lão phù sao có thể cam tâm? Trong tiếng giết gào vang vọng của người canh giữ lăng mộ, thân thể hắn cũng bắt đầu tiêu tan. Khi tức của hắn trật giảm, nhưng hắn vẫn cắn rằng, tù vì sức sống của hắn, mặc dù đã khô kiệt, nhưng hắn còn có thể sử dụng mình làm cầu nối, nối liền trí bào của khôi hoàng trều. Có thể sử dụng pháp được ở bên trong, mặc dù không thuần khiết nhưng thông qua thân thể mình chuyển hóa, sẽ trở thành lực lượng trường sinh, Để Bạch Tiểu Thuần hấp thu được Trong nháy mắt Tu vi của Bạch Tiểu Thuần lại đột phá Bước vào cảnh giới trường sinh thiên Trường sinh thiên cũng chính là thiên nhân Loại cảnh giới này vượt xa khỏi thiên đạo Của Bạch Tiểu Thuần vượt qua tất cả Cùng lúc đó Ở một tích tắc này Đạo phong ấn thứ tư của trường sinh quyền Đã trực tiếp nổ mạnh Sau khi đột phá Lực trường sinh ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần không thu hồi Vẫn không ngừng tăng lên Và lần này mục tiêu trùng kích đúng là trường sinh thần Trường sinh thần Trường sinh thần Người canh giữ lăng mộ cười Tiếng cười quán cho dù yếu ớt Thân thể mặc dù cũng đã mơ hồ Thậm chí loại cảm giác héo rũ Đã đến cực hạn Nhưng tiếng cười quán vẫn mang theo sự hài lòng Mang theo sự thỏa mãn Mang theo cảm giác không tiếc nuối Bùi ngùi cùng giải thoát Bạch Tiểu Thuần Để Lão Phu Dùng một hơi thở cuối cùng của tính mạng Tới giúp ngươi Bước vào trường sinh thần Lão phù chỉ là tiếc nuối Chất dinh dưỡng của mảnh thế giới này Đã không còn cách nào chống đỡ được Dựa vào bất tử trường sinh công Bước vào thiên tôn cảnh thực sự Thế nhưng Trở thành chuẩn thiên tôn Vẫn đủ rồi Trong lúc người canh giữ lăng mộ cười to Tay trái rơi lên Bấm quyết Chỉ vào hư vô Khôi hoàng bảo Trong tiếng nổ vang, toàn bộ khôi hoàng thành đều run dày Đại thiên sư cũng tốt, khôi hoàng cũng được Còn có tứ đại thiên vương cùng với thiên công thiên hầu đều hoàng sợ Cùng lúc đó, tất cả thiên hầu tháp, thiên công tháp Bên trong khôi hoàng thành, một tích tắc này đồng thời tắt Ngay sau đó, một lực kinh người ở trong nháy mắt bạo phát ra Ở dưới ba thành, đánh vào trong cơ thể của người canh giữ lang mộ Sau đó ở bên trong cơ thể sứt mẻ mơ hồ quán chuyển hóa Dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần Trong đầu của Bạch Tiểu Thuần Giống như là thiên lôi nổ tung Hơi thở quán càng lúc càng gấp rút Phát ra những tiếng nổ ồ ồ Thân thể hắn run dậy Dựa theo lực lượng kinh người Như vậy dũng mãnh tràn vào trong trường sinh quán hắn dồi dào vô cùng Trong tiếng nổ vang Hắn trực tiếp trùng kích tu vi cảnh giới Chấp mắt một cái Hắn từ sinh nhân sơ kỳ Đến thiên nhân đại viên mãn Sau đó tất cả lực lượng trường Dinh Đều ngưng tụ ở chung một chỗ Cuối cùng trùng kích Ở một tiếng Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy thế giới đều đang xoay tròn Trời đất dường như đều muốn vỡ tàn Trong tâm thần ánh Có tiếng thiên lôi cuộn cuộn không ngừng Cho đến sau một tiếng nổ mạnh Giống như từ lúc khai thiên đập địa vang lên Toàn thân quán chấn động mạnh tu vi đột phá Trường sinh thần Trường sinh quyền Một tầng cuối cùng Ở trong chấp mắt đột phá Một đạo phong ấn cuối cùng trường sinh quyền Cũng giống như bị bẻ gãy nghiền nát Chợt tan ra Theo đó tán loạn Thân thể của Bạch tiêu Thuần chấn động mãnh nhiệt Loại cảm giác thông thấu đã đạt đến cực hạn Hình như trong cơ thể trăm mạch thông Trăm khiếu quy nhất Chỉ là Người canh giữ lăng mộ Đã đến lúc trở về đất cũ Lúc này mang tay phải quán dần dần tiêu tan Trở thành cho bụi Pháp lực của Chí Bảo Khôi Hoàng Triều Trung Quy ở trong lúc chuyển hóa thành lực trưởng sinh Có phần hơi thiếu Trường sinh quyền của Bạch Tiểu Thuần Chỉ đạt đến bán thần sơ kỳ Lại không có khả năng nào tăng lên Nhưng nó không ngừng yên tĩnh lại Mà lúc này quấn theo tất cả tu vi Giữa bán thần của Bạch Tiểu Thuần Ở trong cơ thể hắn cùng thân thể bất tử quyền Bắt đầu dung hợp cuối cùng Trong dung hợp này Là bất tử trường sinh công quy nhất Nếu như đổi tu luyện được Như vậy, không có dung hợp ngày hôm nay, nhưng trường sinh quyền của Bạch Tiêu Thuần là do cấp tốc rót vào. Như vậy, dung hợp này vô cùng quan trọng. Trong cơ thể chấn động, giống như trời đất va chạm, Bạch Tiêu Thuần độ ra thần sắc nghiêm nghị, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Hắn không có cách nào nhúc nhích, thậm chí tâm thần cũng đều giữ bất từ trường sinh công dung hợp, từ từ chìm đám xuống, ý thức cũng xuất hiện mơ hồ, dường như bất từ trường sinh công trong cơ thể hóa thành một vòng xoáy cực lớn, muốn thu hút tất cả mọi thứ Quán đi vào. Trong một khắc, kiến tác gia, Bạch Tiêu thực sự trở thành người truyền thừa của bất tử trường sinh công. Hắn không phải là khôi họng, nhưng lại hơn hẳn khôi họng. Trong ý thức mơ hồ này, trong lòng của Bạch Tiêu cảm thấy phức tạp. Hắn mơ hồ thấy hình như người canh giữ lăng mộ đang tiêu tan. Hắn nhìn mình, hoặc cũng không phải là nhìn mình, lộ ra dáng vẻ tươi cười. Người canh giữ lăng mộ cười. Thân thể ánh thật giống như là một bàn tay khổng rồ, vô hình Đang rất nhanh xóa đi tất cả viết tích tồn tại Bản tôn Ta đã hoàn thành sứ mệnh Người canh giữ đăng mộ thì thảo nói nhỏ Cuối cùng hắn đứt mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần Từ từ cúi đầu về phía Bạch Tiểu Thuần Hắn thẹn với Bạch Tiểu Thuần Nhưng lại không hù thẹn với trái tim mình Hắn biết Thông thiên đạo nhân Sớm ai muộn sẽ có một ngày Sẽ hiểu rõ biện pháp thực sự rời đi Một cuộc chiến diệt sạch giống như bây giờ đã là dấu hiệu khiến cho thế giới tàn vỡ. Mà sứ mệnh quán là phải trước khi mảnh thế giới này nghiền nát, xuất hiện một vị tu luyện bất từ trường sinh công đến cảnh giới thiên tôn, tối thiểu cũng phải là chuẩn thiên tôn. Hắn không có cách nào ngăn cản Thông Thiên đạo nhân, điều hắn có thể làm chỉ là có thể trước lúc thế giới này tan vỡ, lưu lại một tia hy vọng, đắp nặn ra một chuẩn thiên tôn đi ra, không phải là để đối đầu ngăn cản được Thiên Không Thiên đạo nhân, mà là hoàn thành sứ mệnh tồn tại quán. Cho nên, hắn lại dụng tất cả những người có thể lợi dụng Sau cúi đầu này, không đứng dậy nữa Thân thể già nua của người danh canh giữ lăng mộ Đã trở thành cho bụi, biến mất trong mắt của Bạch Tiểu Thuần Ta vẫn còn hận người Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng thì thảo Ý thức không bị khống chế Dung nhập vào bất tử trường sinh công trong cơ thể Ở trong bất tử trường sinh công này dung hợp Chiến tranh bên ngoài vẫn còn đang tiến hành Cuộc chém giết trên thông thiên đạo cũng không kết thúc Hình như toàn thế giới đều chìm đắm vào Trong cuộc chết chém giết chết chóc Điên cuồng vô cùng Cuộc chiến tranh giữa đại độc thông thiên cùng man hoang Cho đến ngày nay Tuy rằng đã trải qua vài năm Nhưng đoạn về mức độ thảm khốc Có thể nói là nhất trong lịch sử toàn bộ thế giới thông thiên Từ trước tới nay Mặc dù là năm đó Thông thiên đạo nhân phản bội khôi hoàng triều Phát động cuộc chiến kinh thiên Khiến cho một hoàng triều sụp đổ Cuối cùng ở dưới sự trợ giúp của người canh giữ mộ Tránh được cuộc chiến của Man Hoang Xét về mức độ thảm khốc cũng giống như bây giờ Từ trước tới nay Đây cũng là một lần chiến tranh Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy Số lượng người tử vong nhiều Vượt quá sức tưởng tượng Man Hoang làm chiến trường Mặt đất đã qua bị máu dần nhuộm đỏ Ở trong thiên địa cũng khuếch tán khí thức tử vong Cùng với mùi máu tanh nồng đậm Hình như ngay cả gió to Cũng vẫn không cách nào có thể thổi tan được mùi đó Tất cả tông môn bốn mạch đại lục thông thiên, tử vong đã vượt quá năm thành. Nếu không phải là có thiên tôn áp chế, tỷ lệ tử vong kinh người như vậy tất nhiên sẽ khiến cho tù sĩ tất cả tông môn ở đại lục thông thiên đều sụp đổ. Mỗi một thiên nhân ngã xuống, hôm nay bốn mạch bên trong đại lục thông thiên, số lượng thiên nhân đã giảm bớt hơn một nửa. Mặc dù bán thần lão tổ bốn mạch đến nay vẫn chưa người nào tử vong, nhưng thương thế của bọn họ đều là càng thêm nghiêm trọng. Mà đại đục thông thiên thương vong như vậy Trong cuộc chiến tranh này Vẫn đứng bên chiếm ưu thế Có thể tưởng tượng được Thương vong ở man hoang là vô cùng nghiêm trọng Đã là đến trình độ Nghe cũng thích cái giận người Gần như tất cả bộ lạc Thổ dân ở trong toàn bộ man hoang Đều đã diệt vong Bảy phần thiên hầu đã ngã xuống Hơn phân nửa thiên nhân hình thần công diệt Bốn thành trì của đại thiên vương Cũng đều giúp vào tay giặc Sụp đổ trong chiến tranh ngoại trừ thế lực cự quỷ vương vẫn tỉnh táo bảo tồn hoàn chỉnh ra, quân đoàn của ba thiên vương khác đã diệt vong khoảng 8 phần. Sở dĩ cự quỷ vương cùng ba thiên vương khác tranh địch lớn như thế, tác dụng của Bạch Tiểu Thuần chiếm chủ đạo, không chỉ vì hắn ngăn cản cuộc chiến ở Đông mạch Thông Thiên cùng cự quỷ thành, còn là vì trước khi hắn tiến vào chiến trường, cự quỷ thành đã giết ba vị thiên vệ, đồng thời cũng khiến cho trận pháp tàn vỡ. Tất cả những điều này là chỗ mấu chốt mà thành trì cùng quân đoàn của ba thiên vương khác Cuộc chiến thất bại Cùng với trong lúc chạy tứ tán Lại bị trận pháp ngăn cản Mới là nhân tố chủ yếu Khiến cho bọn họ gần như là bị diệt sạch Lúc này Chỗ phạm vi khôi hoàng triều ở Man Hoang Đã bị chiếm cứ hơn 9 phần Còn lại chỉ có một tòa khu hoàng thành Hôm nay trong khu hoàng thành Tập trung toàn bộ lực lượng cuối cùng của Man Hoang Một khi khôi hoàng thành bị diệt Như vậy đại biểu cho cuộc chiến tranh này kết thúc Đại biểu một mạch khôi hoàng Đã hoàn toàn bị diệt sạch Bốn phía xung quanh khô hoàng thành Tu sĩ tông môn bốn mạch Đã từ khắp nơi tập trung lại Bảo vệ xung quanh khô hoàng thành Đồng thời trong lòng gần nhất là toàn bộ tu sĩ thông tin đều mệt mỏi không thể chịu thêm được nữa Ở dưới sự mệt mỏi Đang không ngừng tăng lên Phần hấn bọn họ đã lộ ra thần sắc tê dại Mấy năm nay Theo tử vong mỗi ngày trình diễn Gần như mỗi người đều mất đi bảng hữu Người thân của mình Nhưng tất cả những thương vong này Ở trên mặt nổi đều bị tu sĩ hai bên biết được Bạch Hạo tử vong Mọi người lại không phải ai cũng biết được Chỉ là Ở trong thời khắc khi Bạch Hạo vừa tử vong Minh Hà khô cạn tất cả vong hồn Ở bên trong cũng không cách nào có thể tín vào luân hồi Chỉ có thể hiện lên ở trong thiên địa Điều này khiến cho man hoang hôm nay Tùy ý có thể thấy được oan hồn Có thể tưởng tượng được Sợ là rất nhanh số lượng oan hồn cũng sẽ trở thành một trận tai họa lớn khác Của mảnh thế giới này Mà hiện tượng dị thường như vậy Đã khiến cho phần lớn hồn tu man hoang Có suy đoán Khiến cho tâm thần bọn họ run dày Minh Hoàng Mới nhập chức Đã ngã xuống Sự đoán này giống như là thủy triều Bạo phát ở trong tâm thần của mỗi hồn tu man hoang Khiến cho bọn họ run dày Tâm thần bọn họ vốn đang tuyệt vọng Hiện tại lại rơi vào trong một mảnh tối đen Giống như là mặt đất sụp xuống Cho dù là đại thiên sư và cường giả bán thần Đều là một tình cảnh bi thảm Nếu như thành trì của bốn đại thiên vương Rơi vào tay giặc Toàn bộ man hoang Gần như 9 phần đại quân diệt vong Cho đến 4 mạch đại lục thông thiên Vây Khôi Hoàng Thành Đối với toàn bộ Khôi Hoàng Triều mà nói Điều này giống như là một trọng quyền Đánh vào huyết mạch Như vậy Minh Hoàng ngã xuống Đối với Khôi Hoàng Triều mà nói Chính là trọng quyền thứ hai Không cách nào có thể tưởng tượng được hung hăng đánh trong tâm thần Hai quyền này đã khiến cho Khôi Hoàng Triều Vốn lung đai sắp đổ Gần như tàn vỡ Nếu như thiên tôn có thể dụ dỗ tiếp nhận đầu hàng Sợ là đám người đại thiên sư ở trong sự tuyệt vọng này Cũng sẽ không nhịn được tâm thần dao động Nhưng hết lần này tới lần khác Thiên tôn không quan tâm thêm hạng người Càng không chấp nhận đầu hàng Hắn muốn chính là diệt sạch tất cả sự sống ở mạng hoang Một ngọn cỏ cũng không thể để lại Ở dưới mệnh lệnh và ý chí sớm đã có được truyền đạt tới Bán thần lão tổ bốn mạch nguyên đầu tông môn của thông thiên Trong sự trầm mặt dưới sự mệt mỏi Chỉ huy toàn bộ lực lượng hiện tại ở bên ngoài khu hoàng thành Dựa vào hành động về phía Khôi hoàng thành, lần diệt sạch cuối cùng màn quyết chiến lại được mở ra. Tiếng sấm không ngừng bạo phát ở bên ngoài khu hoàng thành này, mà những sáng phòng hộ trí bảo của Khôi hoàng thành này đều không ngừng ngưng tụ, ngăn cản vô số thần thông thuật pháp đến từ bốn phương tám hướng. Bà quân đoàn cự quỷ cùng với đại quân còn sót lại của ba vị thiên vương khác cùng hộ vệ của bản thân Khôi hoàng thành dung hợp lại với nhau, Trở thành lực lượng cuối cùng của khu hoàng thành. Âm thanh thê thảm, tiếng tự bảo Tiếng giết gào, gầm thét giận dữ Không ngừng vang lên ở chiến trường này Đại quân Thi Khôi Cũng đã xuất hiện toàn bộ Quân đoàn tử vong này Đã từng khiến cho mọi người ở Man Hoang phải kinh hãi Nhưng lúc này Ở trong cuộc chiến tranh này Hình như cũng bé nhỏ không đáng kể Trên trời cao Bán thần đang quyết chiến với nhau Dường như đã điên cuồng Bốn đại thiên vương còn có đại thiên sư Năm người mặc dù thương thế nghiêm trọng Nhưng vẫn ở trong sự thảm khốc Vẫn liều lĩnh liều mạng từ chiến Đối thủ của bọn họ, ngoại trừ bán thần lão tổ của bốn mạch thông thiên, còn có hai vị thần vệ đến từ Thông Thiên Đạo. Mười vị bán thần ở trên trời cao va trắng, giống như muốn khiến thiên địa phải sụp xuống, hủy diệt thế giới. Khôi Hoàng đứng ở đỉnh Hoàng cung, từ phía xa nhìn về chiến trường, khuôn mặt ảm đạm nhưng trong mắt hắn có một tia hy vọng chớp độc hắn đang đợi người canh giữ lăng mộ xuất hiện. Hắn không biết Bạch Kiều Thuần đã ở trong Khôi Hoàng Thành, hắn chỉ biết người là người canh giữ lăng mộ, là hy vọng cuối cùng của Khôi Hoàng Triều. không chỉ là khôi hoàng đang đợi, còn có bốn đại thiên vương cùng đại thiên sư trên bầu trời đều đang đợi. Thậm chí lúc này gần như tất cả hồn tu man hoang ở trên chín trường đều đang đợi. Nếu như nói Bạch Hạo minh hoàng mới nhập chức là mặt đất ở trong lòng tất cả hồn tu của Khai hoàng triều, như vậy người canh giữ lăng mộ chính là trời xanh ở trong lòng của bọn họ. Chỉ cần có người canh giữ lăng mộ ở đó, hình như tất cả đều có thể nghịch chuyển. Nhưng ngay khi tất cả hy vọng của Khôi hoàng triều đều đặt trên người canh giữ lăng mộ, bỗng nhiên Toàn bộ khôi hoàng thành trật chấn động một cái Theo sự chấn động Mà đất xung quanh đều lai động Từng vết đất lộ ra sự tử vong Trong chấp mắt Lại lấy khôi hoàng thành làm trung tâm Lan tràn ra cho đến bao trùm toàn bộ mặt đất của man hoặc Như vậy còn không kết thúc Những vết đất lan tràn ra lại không chỉ dừng lại Ở thông thiên hải Ở trong sự khuất tán này Những vết đất trực tiếp tràn lan ra tràn ngập ở trong toàn bộ thế giới thông thiệt Từng ngọn núi giống như là mất đi lực lượng chống đỡ mầm sụp xuống đừng rãy núi giống như bất ý ý nghĩa tồn tại trực tiếp vỡ nát có từng mảnhsương cây ở trong mặt đất là sự từ vong khuuyết tán ra trong khoảnh khắc lại héo rỗ trở thành cho bụiì như giờ phút này mặt đất toàn thế giới ở dưới vết n này mặc dù không nổ tung như đại lộ ra khí từ vong độc đ không chỉ là mặt đất còn có bầu trời bất luận là trời man hoang hay là bầu trời của thế giới thông thiên đều ở trong một tích tắc này trở thành màu xám Không có một chút sinh cơ dường như Toàn thế giới Ở trong một chấp mắt này bắt đầu tử vong Bất luận là tu sĩ Hay là người phàm Hoặc là tất cả sinh linh Đều ở trong nháy mắt này Trong tâm thần dâng lên cảm giác bất an mãnh điện Hình như có một tồn tại trong u minh Ở giờ phút này Vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này Trên chính trường khôi hoàng thành Thần sắc tu sĩ hai bên đều trở nên thảm thiết Tất cả đều ngừng tay So với những tu sĩ đại lục thông thiên mở mịt Thân thể của mỗi hồn tu man hoang đều lay động trong mắt lộ ra sự kinh hoàng tuyệt vọng bọn họ cảm nhận được mãnh điệt hơn một sự bi thương cùng sợ hãi không cách nào khống chế hóa thành gióng dữ nhấn chiếm linh hồn của bọn họ người canh giữ lăng mộ đã ngã xuống thế giới đã chết đứng ở trong hoàng cung thân thể khô hoàng Trật run dày trong mắt quán lộ ra biểu tình không cách nào có thể tin tưởng còn có sự tuyệt vọng đến cực hạn trong nh mắt tất cả thân thái trong mắt ảm đảm tiếng cười thảm càng lúc cảm lớn Đến cuối cùng Toàn thân của hắn giống như là mất đi tất cả khí lực Lào đào Lưu về phía sau vài bước Phun ra một búng máu tươi Đời khôi hoàng cuối cùng Chỉ có thiêu đốt cùng hoàn thành Hai mắt khôi hoàng nhắm nghiện Trên trời cao Lúc này trong đầu đại thiên sư Cùng với bốn đại thiên vương đều trống rỗng Bọn họ đã biết người canh giữ lăng mộ vô cùng suy yếu Nhưng vào giờ phút này Vì người canh giữ lăng mộ tử vong Bọn họ đã hoàn toàn chấn động tuyệt vọng Nhất là Lúc này theo người kênh giữ lăng mộ ngã xuống Mảnh thế giới này dường như là cảnh tượng đã chết Càng làm cho thần sắc của bọn họ thêm ảm đạm Bắn thần lão tổ Đầu nguồn bốn mạch đại lục thông thiên Mặc dù tâm thần đều không yên Nhưng vẫn nhìn nhau một chút Bọn họ đều thấy được sự quyết đoán Ở trong mắt của nhau Bọn họ không chút do dự Nhân lúc hiện tại sĩ khí của man hoang giảm xuống Tận cùng tiếp tục chiến đấu tiêu diệt Một lần đã xong Trong tiếng nổ lớn Giết chóc giống như là rời núi lớp biển Trong nháy mắt nhấn chìm, Khôi Hoàng Thành Phòng hộ của Khôi Hoàng Thành trở tan vỡ Tường Thành rất thời sụp xuống Theo các hồn tu man hoang, liên tục thất hồn, tháo chảy Tù sĩ bốn mạch thông thiền có lẽ là phần nhiều Chính là muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh này Rốt cuộc ở trong cảm giác mệt mỏi tích cực hạn Sát ý, điều hào Lại một lần nữa quật khởi Các bạn mới nghe xong tập số 247 Của bộ chuyện... Nhất điểm in hằng Cảm ơn mọi người đã chui đăng nghe nhé Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện